các bạn đang nghe tại đọc truyện sao mạnh đình vũ đang chuyên tâm đối phó với đĩa sushi cá ngừ nho nhỏ nên nhất thời không chú ý ngẩng đầu nhìn cô một cách mờ mịt buổi tối hôm chúng mình dùng cơm ở bát lý tả ngạn đó sau đó anh cùng vị nùng và âu dương hàn huyên chuyện gì thế nào có hứng thú với men talk của bọn anh à mạnh đình vũ cố ý nước đục thả câu Anh quyết định buồn thà cho đĩa sushi chuyển sang tiền công món sushi yaki. Dù không ăn được sushi, món nhật cũng còn rất nhiều thứ để ăn. Không thể nói sao. Đôi mắt sáng chấp chấp nhìn anh, xem bộ dạng rất dễ thương. Tìm ảnh chuột này lên. Cái này, bọn anh là cùng nhau giải một phương trình rất phức tạp. Phương trình gì? Tiến sứ, ma quỷ, bằng phụ nữ. Anh thầm nghĩ một cách trêu chọc nhưng cũng không giải thích thêm sau đó thì sao? các anh có giải thích được không? xem là được đi. anh trầm ngâm, uống một ngụm rượu nóng. thế nhưng nghĩ cho cùng cũng không hẳn là đơn giản như vậy. là ý gì? anh nghĩ nếu như đối phương với cái phương trình đó làm phép toàn vị phân, hẳn là có thể phân tích ra được rất nhiều thành phần nữa, nói không chừng làm vi phân đến lần thứ n cũng không thành vấn đề gì. vi phân lần thứ n, trầm tĩnh há hốc miệng là cái gì với cái gì, tại sao càng nói càng khó hiểu vậy. Thế nhưng cuối cùng anh tự đưa ra kết luận, sợ rằng phải mất thời gian cả một đời người mới có thể giải ra. Trầm tĩnh giật mình đưa mắt nhìn anh, là cô đang dần trở nên ngốc sao, làm sao mà nghe không hiểu được lời anh nói, nhưng phẳng phất giống như cũng có thể nắm lấy một chút gì đó. Sau bữa cơm hai người rời khỏi quán ăn, tay trong tay, thông thạc cùng nhau tản bộ dưới trăng. Anh trăng như cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu vào hai chiếc bóng trên đường, vừa cùng thân thiết mà tạo nên một cái đồng cam kết. Được rồi, thế hai người chị em tốt của em nhận xét anh thế nào?" Mạnh Đình Vũ chợt hỏi, trầm tĩnh dừng sốt. "Cái gì?" Mạnh Đình Vũ quay đầu sang nhìn cô, biểu môi một cách bất đắc dĩ. "Tối ngày hôm đó, woman talk của bọn em là buổi họp phê bình anh đúng không?" Trầm tĩnh kinh ngạc nhíu mày, "Làm sao anh biết?" Cô cười và hỏi một cách thật ngọt ngào. Anh không trả lời, chỉ liếc mắt chừng cô một lúc thật lâu rồi hử nhẹ một tiếng vẻ tràn đầy phiền muộn. Rốt cuộc là nói như thế nào? Anh thực sự muốn biết sao? Vẻ mặt cô dường như bừng sáng lên, đôi mắt mang vẻ 10 phần tinh danh. Anh cúng người lại. Quên đi, đừng nói cho anh biết. Lợi như kết quả cho ra, anh là một người thấp dưới mất tiêu chuẩn rất rất xa, anh lại tức chết. Chầm tĩnh nhìn chăm chú vào dáng vẻ khẩn trương của anh Đôi môi anh đào len lén nở một nụ cười Cô cảng ghé sát vào anh Hầu như một người, một nửa người cô Đã dự hẳn vào trong người đàn ông ấm áp này Ngày mai là cuối tuần Anh có kế hoạch gì không? Em thì sao? Anh hỏi lại Có muốn đi đâu không? Em có việc muốn làm, đã kéo dài 2 tuần rồi Sớm muộn gì cũng phải nên đối mặt thôi Chuyện gì? Mong anh về nhà của em Cô ôn như nói nhỏ Anh bỗng chấn động quay sang nhìn cô Ý của em là Em muốn mang anh về nhà gặp ba mẹ em Nụ cười của cô ngọt như mật như đường Không để cho bạn họ dục em đi gặp mặt nữa Rất phiền phức Anh có thể gặp ba mẹ em lần nữa sao Anh vui đến mức không kiềm chế được Trái tim giống như một con ngựa hoang Thoát khỏi dây cương Cứ cấp tốc mà chạy Đó biểu thị được tình cảm của cô đối với anh Là càng sâu thêm một tầng nữa sao Cô đồng ý dẫn anh về gặp ba mẹ Giống như ngầm đồng ý Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô rồi sao Nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh kìa Cô vui vẻ lửa mắt nhìn anh Anh quên là mình nằm trong sổ đen của ba mẹ em sao À đúng rồi Nhiệt huyết trong anh nhất thời bị đông cứng thiếu chút nữa anh đã quên Trong mắt ba mẹ cô Anh là một người đàn ông phụ lòng Đáng bị chém thành trăm ngàn mảnh Cái này rất tốt đấy, mẹ em nhất định sẽ mang chổi mà quét anh ra khỏi nhà Còn bà em nhất định sẽ cho anh ăn một trận Anh cũng biết vậy sao, hi hi Dù sao thì đó cũng là chuyện của anh, không phải của em Anh tự mình mà nghĩ biện pháp giải quyết đi Cô kéo tay anh, mềm cười trong sáng như một thiên sứ Nói ra miệng lại là những lời nói vô tình như ma quỷ Thiên sứ và ma quỷ là một tổng hợp của sự mâu thuẫn Mạnh Đình Vũ si ngốc ngắm nhìn dài nhân đang mỉm cười bên mình, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy yêu thương say đắm, hầu như muốn dâng tràn cả ra bên ngoài. Ôi phụ nữ, họ là nước của đàn ông, là lửa của đàn ông, là máu trong ngực của đàn ông, càng là một khối mềm mại nhất trong lòng của đàn ông. Ôi phụ nữ, đàn ông nếu như đã yêu bọn họ thì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.